Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên ngoài là vẻ mặt tươi cười của thư ký Trần. Mạnh dài cũng không có dĩ nhiều mà trực tiếp đi vào phòng làm việc của Giang Dĩ Thành. Học trường à, phiền tói về sau khi ra cửa. Anh mang toàn bộ đồ của anh đi. Biết rõ thời gian này em can bàn là không dậy nổi mà còn nói em đưa đồ tới đây sao? Bên trong có rừng. Anh đưa tay nhận lấy cái túi giấy sai cô đưa tới rồi lại tiếp tục lật xem hồ sơ trong tay. Hai người quả nhân Lậu cùng một chỗ. Giọng nói từ cửa truyền tới khiến cho hai người cùng nhau nhìn sang. Mạnh giai bĩu môi mà giang dĩ thành thì nhíu mày mà kệ vị hạ tiểu thư này vị công hay vị tư mà đến. hà tiểu thư tới thật là sớm. Lúc này mạnh giai cảm thấy hình như mình không nên ở lại đây vì vậy nói. Học trường à, anh đang có việc vận. Có lẽ em nên về đi ngủ, em đi trước đây. Giang dĩ thành ra sự rồi gật đầu. Cũng được, đi đường cẩn thận một chút ngừng một lúc rồi lại gọi điện thoại đường dây nội bộ nói từ cái trần bảo tài sẽ được mạnh tiểu thư trở về mạnh gia suy nghĩ một chút cũng không có phản đối cười với hai nam nữ có sắc mặt dị thường rồi đi ra cửa đi ra khỏi phòng làm việc cô mới quay đầu lướt mắt lại nhìn cảm thấy hạ tiểu thư đó thật là đáng ghét rồi sau đó nhíu mày tâm tình của mình đối với loại này không hiểu vì sao mà lại càng ghét hơn giang dễ thành vừa vào cửa nhà cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng Chờ thấy được vali hành lý quen mắt ở bên cạnh ghế salon Thì ánh mắt của anh thoáng trầm xuống Lúc này Mạnh dài từ trong phòng khách đi ra Ở trên người là áo thun không thay nhẹ nhàng Cùng với quần lửng bài văn rộng thùng thình Trên vai đeo một chiếc túi cao bồi nhẹ Ánh mắt của hai người đột nhiên đùng vào nhau Cô hơi mỉm cười chào hỏi trước Học trường à Anh đã trở về Em phải đi sau Giọng nói của anh hơi nặng Hình như đang miễn cứng để nén một điều gì đó Nhìn vali hành lý một chút, mạnh dài quý đầu cười nói. Hai ngày nữa là dỗ của bà nội, em muốn đi về nhà với bà. Hai ngày nay, cô luôn không tự chủ được mà nghĩ đến hà tục ái, cũng không nhịn được mà suy đoán quan hệ của học trường với đối phương. Nhất định, nguyên nhân là cô và học trường ở cùng với nhau, không thấy thì anh sẽ không suy nghĩ. Em không phải là... Anh lấp lừng không nói tiếp, mạnh dài đương nhiên là hiểu biết ý của anh. Nếu quả thật bọn họ muốn tìm em, thì tránh cũng là vô dụng. Mấy ngày qua có một số việc cô đã hiểu, cho nên cô có quyết định này. Cái này đương nhiên anh hiểu, chẳng qua là anh không muốn cứ như vậy mà để cho cô rời đi. Căn nhà mấy năm rồi không có ai ở. Hai ngày trước, em đã cho người qua quét sợn rồi. Giang dễ thành từ từ nhít môi, xem ra là cô đã nghĩ xong từ lâu rồi. Ở đây ở không quen sao? Anh cẩn thận cất tiếng hỏi, Mạnh dài cười về mặt vô cùng đáng yêu nói. Không có. Em ở rất là thoải mái. Nhưng dù sao nơi này cũng không phải là nhà của em. Cuối cùng em cũng phải đi. Ở ngắn hạn thì có thể. Nếu mà ở lâu dài thì cuối cùng cũng không thích hợp. Hướng chí cô phát hiện có một số việc hình như đã bắt đầu thoát khỏi kiềm chế. Bởi vì bảo vệ tim của mình nên cần phải giữ một khoảng cách thích hợp với anh. Giang Dĩ Thành cũng không hiểu ý nghĩ thật sự của cô. Nhưng anh cũng không vội. Trong lòng anh đã có quyết định từ lâu, bây giờ chỉ cần từ từ tiếp cận mục tiêu của mình là được rồi. Trước khi con mở ra lưới sẽ luôn rãi rủa, anh có lòng tin là cuối cùng sẽ bắt được con tiểu bạch thờ này. Nhưng trước đó anh không thể hủ dọa cô. Ý nghĩ xoay truyền một vòng, anh kệ những này nói vài câu. Cho nên em là chờ anh về để tạm biệt. Ngay cả bữa tối tạm biệt cũng không có định làm sao. Mãi dài đột nhiên hơi ngựng ngùng, đúng là cô đã quên mất nấu bữa ăn tối trước khi chia tay. Vậy còn bằng học trường đưa em về. Em mời anh ăn một bữa ở gần đó. Muốn đi mà lại miệng cứng hay sao? Trên mặt cô mang theo vẻ có xử Anh đi qua thì phải sang sang lại một chút. Nếu như là tự mình làm thì có thể là nhất định thời gian sẽ chậm đó. Giang dễ thành đi tới kéo vali hành lý của cô đi ra ngoài nói. Đi thôi, anh đưa em về. ở trong lòng còn mạnh dai thở dài. Trong lòng biết đây là anh quyết định sẽ ăn cơm tối ở nhà của cô. Nhà mạnh dài cách xa nội thành, vị trí có hơi vắng vẻ, phong thi cũ kỹ. Cũng may là nhà biệt lập, diện tích cũng được coi như là rộng rãi. Mà nhà là ở tổ tiên họ mạnh để lại. Sau khi tiến vào thì vườn hoa trong sân có sức sống rồi giàu, có dấu vết vừa mới được sửa chữa qua. Trên đất được lát bằng gạch xanh rất là cổ, có một cảm giác như quay trở về với thiên nhiên. MG đi vào, ấn xuống chốt mở đèn điện thì cả phòng sáng người lên. Ở trong phòng có vật dụng cổ kỹ, được xưng tụng là đồ cổ, cũng có các loại điện gia dụng hiện đại. Mạnh Dài đi đến gần mặt tường trước phòng ăn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net